Trong năm 56, Tô Băng Tuyết, Tang bà bà, Cơ Băng Vũ vội vàng tiến lên, đem lão Âu đỡ dậy. "Nị công chúa, thật là ngươi sao? Lão bà tử không phải đang nằm mơ chứ?" Tang bà bà lệ nóng rưng rọng, một mặt kích động. Mấy năm này, nàng một mực sai người nghe ngóng nị công chúa, nhưng một mực không có tin tức. "Vạn không nghĩ tới, nị công tử mình trở về." "Là ta, ta trở về." Cơ Băng Vũ chỉnh trọng gật đầu. "Quá tốt rồi, nị phu nhân, nị công chúa trở về, nị công chúa trở về." Tang bà bà kích động nhìn linh vị. "Nị công chúa, những năm này ngươi đi đâu, qua được không?" Tang bà bà nắm lấy Cơ Băng Vũ tay, Hoi, Tang bà bà, ta rất khỏe, có chuyện, còn xin bà bà nói rõ sự thật." Cơ Băng Vũ nói. "Ừm, ngươi hỏi, chỉ cần lão bà tự biết đến, nhất định nói rõ sự thật." Tang bà bà gật đầu nói. Cơ Băng Vũ nhìn xem Tang bà bà, tiếp lấy lại đem ánh mắt chuyển hướng một bên Mộ Thân Linh vị. Một tòa lộng lẫy xa hoa trong cung điện, một vị tướng mạo tuấn mỹ nữ tử, ngồi ngay ngắn ở đó. Nàng Mộ Vượng khăn quàng vai, một thân quan phục từ đầu đến chân, lộ ra lộng lẫy hai chữ. Nữ tử một bên, còn có bốn vị tướng mạo thanh tú nữ tử, phụ dưỡng ở bên. "Chúc mừng đại công chúa, chúc mừng đại công chúa." Cầm đầu nữ tử tiến lên một bước, không hình hành lễ nói, "Vui từ lâu đến. Cái này hoa lệ nữ tử không phải người bên ngoài, chính là Tô thị nhất tộc đại công chúa, Tô không hại trưởng nữ, Tô Băng Tuyết." Tô Băng Tuyết hướng tỷ nữ nhìn qua, mở miệng hỏi, "Ngày mai chính là tụ hội, căn cứ tộc quy, sẽ tuyển chọn ra thiếu tộc trưởng, phò mã thực lực siêu cường, có 102 Tô thị, việc nhân đức không nhờ ai, nhất định sẽ được tuyển, tộc trưởng tuổi tác đã cao, tới gần phái vị, đợi phò mã kế nhiệm tộc trưởng, đại công chúa chính là tộc trưởng phu nhân." Nữ tỷ trầm rãi mà nói. Nàng nuôi nói một câu, Tô Băng Tuyết trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười, cuối cùng càng là cười ha hả. Một ngày này Chúng ta quá lâu, ta tuy là tộc trưởng chi nữ, đáng tiếc, thiên phú, thực lực tưởng tượng, mình là không có hy vọng, ta không thể tự kiểm chế làm tộc trưởng, vậy coi như tộc trưởng phu nhân. Tô Băng Tuyết một mặt đắc ý nàng tuy là nữ tử, nhưng quyền lợi dục vọng chi lớn, siêu việt nam tử, nàng tưởng tượng phụ thân trở thành Tô thị tộc trưởng, thống lĩnh toàn tộc đáng tiếc, nàng quá yếu, không thể nào làm được, thế là liền linh cơ khế động, gả cho một cái có thể làm được nam nhân. Không đảm đương nổi tộc trưởng, coi như tộc trưởng phu nhân. Phò Mã chính là nàng từ ngàn vạn Tô thị tiểu bối bên trong chọn lựa ra. Tô Băng Tuyết cười đắc ý, phản phất mình đã trở thành tộc trưởng phu nhân. Lúc này, nàng nghĩ đến mình cả đời tình địch, cùng cha khác mẹ muội muội Tô Băng Vũ. Tô Băng Vũ, ta biết ngươi không có chết, mà là trốn ở một nơi nào đó kéo dài hơi tàn, từ nhỏ đến lớn, ngươi cái gì đều muốn cùng ta so, ngươi xứng sao? Ta là chủ mẫu sinh hạ đích nữ, ngươi là tiện tỳ sinh hạ con gái tư sinh, lập tức, ta càng là là cao quý tộc trưởng phu nhân, ngươi lấy cái gì cùng ta so? Tô Băng Tuyết đắc ý cười ha hả. Dù là quá khứ mấy năm, nàng đối cô em gái kia vẫn niệm, không chút nào giảm. Năm đó, Tô Băng Vũ ảm đạm rời đi, nàng phái người truy sát, kết quả phái đi người một đi không trở lại. Tô Băng Tuyết liền biết sợ là hành động thất bại, Tô Băng Vũ còn sống. Về sau, nàng lại phái ra mấy đội sát thủ, đều không tìm được. Đại công chúa, đại công chúa. Lúc này, một trận thanh âm dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Một vị béo phụ, lão đảo chạy tới, một mặt sợ hãi. "Chu Mụ Mụ, chuyện gì ngập nguyên?" Tô Băng Tuyết hỏi. Chu Mụ Mụ không chỉ có là hạ nhân, càng là nhũ mẫu của nàng, bởi vậy, địa vị cực cao. Thậm chí ngay cả Tô Băng Tuyết đều lấy lễ để tiếp đón. "Đại công chúa, tiểu tiện nhân, nhị phòng tiểu tiện nhân trở về." Chu Mụ Mụ cưỡng ép đem trong lòng sợ hãi áp chế lại, hoảng loạn nói: Tô Băng Vũ trở về rồi. Tô Băng Tuyết cọ một chút đứng lên, một mặt ra hung hăng nói: "Chu Mụ Mụ lập tức gật đầu. "Tốt, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay ném, tiểu tiện nhân, ngươi thế mà còn dám trở về." Tô Băng Tuyết một mặt sắc ý nhếch răng cười. "Tiểu tiện nhân tại đây." Tô Băng Tuyết khiển trách trầm thanh hỏi: "Băng Vũ Các?" Chu Mụ Mụ lập tức trả lời. Tô Băng Tuyết không nói hai lời, trực tiếp nhanh chân hướng hành cung đi ra ngoài. "Băng Vũ Các?" Trong sân, Cơ Băng Vũ đứng chắp tay, nhìn xem phương xa. "Mẫu thân, ngươi làm như thế, thật đáng giá không?" Cơ Băng Vũ tự lẩm bẩm. Từ tăng bà bà trong miệng, nàng đã biết đáp án, chỉ là nàng không hiểu, cũng nghiỵ không thông. "Mẫu thân, ngươi có thể bị oan không thấu, Băng Vũ không thể để cho ngươi thụ ủy khuất, ngươi yên tâm, ngày mai ta sẽ cả gốc lẫn lãi đòi lại." Cơ Băng Vũ trên mặt lộ ra một tia quyết tâm. Lúc này, Băng Vũ các đại môn trực tiếp bị người đá một cái bay ra ngoài, một chi thủ vệ đội ngũ cấp tốc tràn vào. Chi đội ngũ này có chuẩn bị mà đến, trực tiếp đem trong viện cơ Băng Vũ đoàn đoàn bao vây. Ngay sau đó, một vị ung dung hoa quý nữ tử từ bên ngoài đi tới, chính là Tô Băng Tuyết. Tô Băng Tuyết biết Tô Băng Vũ trở về về sau, trực tiếp điều động một chi tô thị thủ vệ, vây quét băng vũ cát. "Tiểu tiện nhân, ngươi thế mà còn dám trở về?" Tô Băng Tuyết nhìn thấy Cơ Băng Vũ, trong nháy mắt lên cơn giận dữ, một mặt ta hung ác. "Tô Băng Tuyết, hảo tỷ tỷ của ta, ta cũng là tô thị một phần tử, vì sao không dám trở về?" Cơ Băng Vũ nhìn thấy Tô Băng Tuyết, hữu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Thậm chí nàng giờ phút này có một loại xúc động, trực tiếp đem Tô Băng Tuyết chém thành hai khúc. Bất quá vẫn là bị lý trí ấn đè xuống. Ngày mai mới là trọng đầu hí. Cơ Băng Vũ một mặt cười lạnh nhìn xem Tô Băng Tuyết nói: "Phi, ai là ngươi tỷ tỷ, một cái tiện tỳ sinh hạ con hoàng" cũng xứng làm muội muội của ta. Tô Băng Vũ, ngươi nếu là không trở về, ta có lẽ sẽ buông tha ngươi, đã ngươi trở về, cũng đừng trách ta." Tô Băng Tuyết một mặt gã hung hăng nói, "Ngươi tới, đem cái này tiểu tiện nhân bắt lại cho ta." Tô Băng Tuyết trực tiếp hướng chi kia thủ vệ đội ngũ ra lệnh, "Tất cả Tô thị thủ vệ nghe vậy, nhao nhao tiến lên, chuẩn bị động thủ." Cơ Băng Vũ cười lạnh, cũng không lên tiếng, "Tô thị thủ vệ, đối với nàng mà nói, chính là lính Tôn tướng quân." Chỉ bất quá, Cơ Băng Vũ còn chưa kịp động thủ, một đạo tiên quát vang vọng toàn trường. Dương tay, một vị dáng người đơn bạc lão giả, nhanh chân đi đến, lớn tiếng quát tháo, Mã Kiến Tiễn cửu trưởng lão. Tất cả Tô thị thủ vệ, một chút nhận ra, là cửu trưởng lão, Tô Lập, nhao nhao lễ bái. Làm cản, đây là băng Vũ Các, là nhị công chúa chủ sở, há có thể các ngươi làm cản, toàn bộ lui ra. Tô Lập mặt lạnh lấy, hướng tất cả mọi người dặn dè đồng thời âm thầm may mắn, may mắn hắn biết nhị công chúa trở về, liền một mực âm thầm theo đuôi, chỉ sợ xảy ra chuyện. Không nghĩ tới thật đúng là xảy ra chuyện, đại công chúa dẫn đầu một chi thủ vệ lên tới. Tô Lập hiểu rất rõ nhị công chúa thực lực, danh chấn thiên hạ thiếu đế đừng nói một chi thủ vệ đội ngũ, tất cả thủ vệ đội đều đến, cũng không đủ một kiếm giết. Tất cả thủ vệ hai mặt nhìn nhau đều đem ánh mắt nhìn về phía Tô Băng Tuyết, một bên là đại công chúa, một bên là Cửu Trưởng lão. Cửu Trưởng lão, ngươi quản cũng quá là nhiều đi, đây là chuyện nhà của ta, khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác. Tô Băng Tuyết nhướng mày, một mặt bất mãn nói. Đại công chúa, ngươi nếu là khư khư cố chấp, vậy lão hủ chỉ có thể đi bẩm báo tộc trưởng, mời tộc trưởng định đoạt. Tô Lập nhìn xem Tô Băng Tuyết nói. Tô Lập, ngươi cầm tộc trưởng ép ta. Tô Băng Tuyết giận tím mặt. Tô thị Trưởng lão, ai gặp nàng, không được tất cung tất kính, liền ngay cả đại trưởng lão Tô quân mình cũng không dám ngỗ nghịch nàng. Đại công chúa, lão hủ là vì ngươi tốt lập tức dẫn người rời đi, có lão hộ tại, không ai có thể tại băng vũ các dương ai. Tô Lập một mặt cười khổ, kiên trì nói: "Tốt tốt tốt, Tô Lập, hôm nay việc này, ta nhớ, ngươi đừng rối hợ." Tô Băng Tuyết giận quá mà cười, nhận định Tô Lập là quyết tâm muốn bảo đảm. "Đi." Tô Băng Tuyết phân phó nói, tiếp lấy liền dẫn linh thủ vệ đội ngũ rời đi. Đồng nhân đấu la, Trạm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom Hải Thần Đạo, xuyên đường tăng, chém đầu thất quái đây. Chương 57, Tô thị tổng hội. Ngươi tới đến kịp thời. Cơ Băng Vũ chắp hai tay sau lưng, một mặt rêu cợt nhìn xem Tô Lập. Nghị công chúa Các ngươi dù sao cũng là người một nhà, đại công chúa là ngươi cùng cha khác mẹ tỷ tỷ, hy vọng ngươi có thể bận tâm điểm thân tình." Tô Lập trầm chờ một chút, mở miệng nói ra. Hắn mặt ngoài là tại giúp Cơ Băng Vũ, kỳ thực là tại bảo vệ Tô Băng Tuyết. Cơ Băng Vũ cười lạnh, xoay người sang chỗ khác, không tại lên tiếng. Hiển nhiên, không muốn tại cái đề tài này bên trên nhiều lời. "Nhị công chúa, ngươi về Tô thị, còn không có gặp qua tộc trưởng đi, muốn hay không đi trước bài kiến tộc trưởng?" Tô Lập còn nói thêm. "Không cần, ngày mai chính là tụ hội, tự nhiên sẽ gặp." Cơ Băng Vũ lạnh lùng nói, tiếp lấy cũng không có ở trong sân dừng lại, trực tiếp tiến vào lầu các. Liễu Lại Tô Lập một người cười khổ. Tô Lập không có ở Băng Vũ Các dừng lại, quay người rời đi. Tô thị nhất tộc trong đại điện, tộc trưởng Tô Không Hải cùng Tô Lập đều tại. "Tộc trưởng, nhị công chúa trở về về sau, trực tiếp về Băng Vũ Các." Tô Lập bẩm báo nói. "Băng Vũ trở về, nhanh, để nàng tới gặp ta." Tô Không Hải nhãn tình sáng lên, trên mặt đại hỉ. Hai năm này, hắn một mực chú ý cơ Băng Vũ sự tình, bao quát đoạn thời gian trước Xôn Sao Thiên Sơn chi chiến. Tô Không Hải lấy có dạng này nữ nhi tự hào, hắn đã sớm muốn gặp cơ Băng Vũ. "Tộc trưởng, nhị công chúa không muốn đến, bảo ngày mai tộc hội, tự sẽ nhìn thấy." Tô Lập chi tiết bẩm báo. Tô Không Hải như dội nước lạnh, tỉnh táo lại, trên mặt lộ ra một tia thở dài. Những năm này, ta vì trọng trấn Tô thị, xem nhẹ mẹ con các nàng, cũng khó trách Băng Vũ trong lòng còn có khúc mắc, về sau chậm rãi đền bù nàng. Tô Không Hải lắc đầu. Ngày mai chính là tập hội, sẽ tiến hành thiếu tộc trưởng tuyển chọn, người trở về liền tốt. Tiếp lấy Tô Không Hải cũng không nghĩ nhiều. Tô Lập nhìn xem tộc trưởng, muốn nói lại rồi, nhiều lần lời ra đến quẻ miệng, lại nuốt trở vào. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác, Nghị công chú ý đổ đến bất tiện, nhưng hắn lại không có chứng cứ, tùy tiện nói ra, tập hội cũng sẽ không tin tưởng. Hôm sau, chân trời vừa lộ ra một tia ngân bạch sắc, toàn bộ Tô Thành đều triệt để sôi trào lên, bởi vì hôm nay là Tô thị nhất tộc, 5 năm một giới tập hội. Tô thị nhất tộc, năm gần đây quật khởi siêu cấp gia tộc, một lần có thể cùng 10 đại tông phái đánh đồng. Thiếu, chỉ là nội đình. Dựa theo trước mắt cái này phát triển xu thế, một số năm sau, chắc chắn cùng chính ma các phái, bình khởi bình toạ. Lúc đầu Tô thị tộc hội là Tô thị nội bộ sự tình, cùng ngoại nhân không quan hệ. Mà lần này tập hội lại khác biệt, còn liên lụy đến thiếu tộc trưởng tuyển chọn. Tô thị nhất tộc chính là gia tộc thế lực Có văn bản rõ ràng quy định, lịch đại tộc trưởng, đến nhất định số tuổi về sau, liền muốn tối vị nhũ trước, không thể chiếm lấy tộc trưởng chi vị. Mà căn cứ niên hạn, năm nay là tôi không hải tại vị cuối cùng một năm. Nói cách khác, lần này tập hội tuyển chọn ra thiếu tộc trưởng về sau, về sau liền sẽ tổ chức tộc trưởng giao tiếp. Tô thị nhất tộc, chính là Tô Thành hoàn tộc, tộc trưởng giao tiếp, không khác đế vương thay đổi đại sự cơ nào. Tự nhiên kinh động toàn bộ Tô Thành. Nhất là, để bảo đảm thiếu tộc trưởng tuyển chọn công bằng, công chính, công khai, giới này tập hội trực tiếp công khai cử hành. Tất cả mọi người có thể quan sát, Tô thị nhất tộc, càng là mời đại lượng có mặt mũi đại nhân vật, làm công chính. Giờ phút này, tại một tòa cự đại lộ thiên trên quảng trường, ba tầng trong, ba tầng ngoài, bu đầy người. Ba tầng trong, tự nhiên là Tô thị bên trong người, ba tầng ngoài thì là ăn dư quần chúng ở trong sân nướng trên đài cao, càng là ngồi tộc trưởng, trưởng lão, chờ tất cả cao tầng. Tập hội nội dung rất đơn giản, trước đem quá khứ 5 năm tổng kết một phen, lại đem tương lai 5 năm hoạch định một chút. Các vị, tập hội cái thứ nhất khâu kết thúc, tiếp xuống tiến hành cái thứ hai khâu, thiếu tộc trưởng tuyển chọn, căn cứ tộc quy chỉ cần là tu thị tiểu bối đều có thể tham gia, ai thực lực mạnh, người đó là thiếu tộc trưởng, cũng chính là hạ nhiệm tộc trưởng. Phụ trách chủ trì hội nghị trưởng lão, lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, giữa sân xôn xao. Tập hội không có gì tốt chú ý, mấu chốt là thiếu tộc trưởng tuyển chọn, đế vương thay đổi. Tộc trưởng càng già càng dẻo dai, đề nghị liên nhiệm. Không có tộc trưởng, liền không có tu thị hôm nay, đề nghị liên nhiệm. Tán thành! Tán thành! Tất cả tu thị lệ tử đều vỗ tổ nhất nghị, toàn bộ đề nghị liên nhiệm. Mấy chục năm trước, Tô thị chỉ là một cái tam lưu gia tộc, tại Tô thành đều không có chỗ xếp hạng, chớ nói chi là Chu Tất vực. Là Tô Không Hải, bằng vào sức một mình, dẫn đầu Tô thị đi về phía Huy Hoàng. Tô Không Hải sớm đã trở thành Tô thị hiệp tâm, linh hồn, chủ cốt. Chư vị hảo ý, không biển tâm lĩnh, tộc quy không thể phá, Tô thị truyền thừa ngàn năm, chưa hề phá lệ, lại nói, không biển tuổi tác đã cao, cũng là thời điểm đem vị trí nhường lại, bảo dưỡng tuổi thọ. Tô Không Hải đứng dậy, một mặt vui mừng từ trên người mọi người đã qua. Không hổ công hắn đem mình cả đời cống hiến cho Tô thị. Còn nữa, Tô Không Hải lòng dạ biết rõ Hắn phải trang liên niệm, không phải hiện trường người nói tính, cũng không phải chính hắn định đoạt, mà là trong cấm địa mấy vị kia định đoạt. Bọn hắn không có mở miệng, hắn cũng chỉ có thể tuối vị nhũ trước. Các vị Tô thị tiểu bối, thiếu tộc trưởng tuyển chọn, chính thức bắt đầu, phàm là cho là mình có thực lực, đều có thể ra sân. Chủ trì trưởng lão gặp Tô Không Hải nói xong, tại chỗ tuyên bố: "Ta tới trước, còn có ta." Chủ trì trưởng lão vừa dứt lời, tất cả Tô thị tiểu bối đều ma quyền sắc trưởng, ai không muốn trở thành thiếu tộc trưởng, tương lai Tô thị gia chủ. Chỉ gặp hai vị tuổi tác tương tự thanh niên, đồng thời thả người nhảy lên, nhảy vào giữa sân cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp khai chiến. Trên cử quy củ rất đơn giản, hai hai giao chiến, bên thắng lưu thủ, kẻ bại đào thải, thằng đến mạnh nhất người kia chính là thiếu tộc trưởng ầm ầm. Giữa sân tiểu bối, kình liệt giao phong, Tô thị bên trong người thì tại quan chiến. Trên đài cao, một đám cao tầng cũng là như thế. Duy trì có Tô không hải, thỉnh thoảng hướng nơi xa nhìn lại, tựa như đang chờ người. Tô lập biết tộc trưởng tâm tư, gật đầu ra hiệu, phảng phất tại nói, nàng sẽ đến. Mà trong đám người nào đó khối khu vực, có một mảnh trang điểm lộng lẫy hoành hoành nghiền nghiến. Những cô gái này, từng cái lủng trang diễm mạn, yêu diễm chi cực. Hò hét trở uy. Cấp nàng phần lớn là tiểu bối đệ tử gia quyến, ai không hy vọng chồng mình, cá vượt Long môn, trở thành thiếu tộc trưởng, mình cũng bay lên đỗ cảnh. Lôi Ca cố lên. Lôi Ca nhất động. Lúc này, một vị lục y nữ tử, nhìn thấy mình nam nhân ra sân, không khỏi hò hét. Giữa sân, gọi Tô Lôi thanh niên, thực lực không tầm thường, liên tiếp thắng được mấy trận, danh tiếng chính thị. Lục y nữ tử càng thêm đắc ý, phản phất nhìn thấy thiếu tộc trưởng phu nhân, như chính mình oắc. Khóa chân mu tay. Một đạo rếu cợt âm thanh, từ một bên truyền đến. Một vị ung dung hoa quý nữ tử, đi tới. Trung phách nữ tử Nhìn thấy Lục Lệ nữ tử, nhau nhau biến sắc, hướng về sau tối lui, nhường ra vị trí. Duy trì có Lục Y nữ tử kia, nhìn chằm chằm vào giữa sân, không có bận tâm xung quanh. Ngươi mụ, bãi kiến đại công chúa. Lục Y nữ tử nghe được có người rèm pha mình nam nhân, tại chỗ không vui, muốn về đối quá khứ, nhưng lại nói dạ một nữa, lại nuốt trở vào, bởi vì nàng nhìn thấy người tới. Tại chỗ thất kinh lễ bái hành lễ, giới thiệu chuyện, chuyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 58, phò mã Tô Mặc. Lục Lệ nữ tử không phải người bên ngoài, chính là Tô băng tuyết. Nàng đối tộc hội không có hứng thú. Cho nên đặc điểm tới chấm điểm, tốt trực tiếp quan sát thiếu tộc trưởng tuyển chọn. Làm cản, Tô Băng Tuyết trợn mắt trừng một cái, trực tiếp một bàn tay rút ra. 3. Lục Y nữ tử trên mặt trực tiếp xuất hiện năm ngón tay ấn, khum núm, không dám lên tiếng. Đại công chúa bất giận, ta biết sai. Lục Y nữ tử bị đánh, cũng không dám hoàn thủ, ủy khuất nhẹn lầm. Một đám gà đất cho sành, đợi phò mã ra sân, tất cả đều cũng phải đứng dịch sang bên. Tô Băng Tuyết hừ lạnh nói đang khi nói chuyện, nàng hướng xa xa một vị khí vũ hiên ngang thanh niên mặc áo lam, nhìn qua. Nơi xa, thanh niên mặc áo lam tựa hồ cảm ứng được ánh mắt, cũng hướng Tô Băng Tuyết nhìn tới. Bốn mắt giao tiếp, ngầm hiểu. Thanh niên mặc áo lam này chính là phụ mã Tô Mặc, Tô thị đã từng kiến suất nhất tiểu bối. Tô Bang Vũ, đợi phò mã trở thành tộc trưởng, ta chính là chủ mẫu, cựu trưởng lão cũng không giữ được ngươi." Tô Bang Tuyết trong lòng ác độc nói. Nàng đến nay cho rằng, hôn qua Tô lập là tại bảo vệ cơ Bang Vũ, mà không phải tại bảo vệ nàng ầm ầm. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, Tô thị tiểu bối, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Tham gia thiếu tộc trưởng tuyển chọn, không phải số ít, rất nhanh, mặt trời lặn phía tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Lúc này, cũng xuất hiện một vị tiếng hô cao nhất tiểu bối, Tô Cường. 10 thắng liên tiếp, Tô Cường thần mạnh, không hổ là vinh diệu bảng bên trên tồn tại. Tô Cường rất có thể trở thành thiếu tộc trưởng. Không có khả năng, đừng quên còn có một người không có xuất thủ. Ai? Phò Mã. Theo Tô Cường 10 thắng liên tiếp, tất cả tiểu bối đều vỡ tổ nhận nghị. Tô Cường, Tô thị 2 năm này mới quật khởi kiện xuất tiểu bối, thậm chí có thể nói là kiện xuất nhất. Bây giờ lại 10 thắng liên tiếp, không ít người đều cho rằng hắn sẽ trở thành thiếu tộc trưởng. Nhưng lúc này, có người nâng lên Phò Mã, hiện trường không ít người đều an tĩnh lại. Tô Mặc từng là Tô thị kiện xuất nhất tiểu bối, nhưng tại trở thành Phò Mã về sau, không muốn phát triển, không, cậu phát triển, cả ngày trầm mê ôn nhu hương, không biết còn lại nhiều ít thực lực. Có người nói, lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, đừng quên, phò mã thế nhưng là trời sinh đạo thể. Lại có người nói nói, mau nhìn, phò mã ra sân. Lúc này, tất cả mọi người phát hiện, một vị thanh niên mặc áo lam, thả người nhảy lên, tiến vào giữa sân. Cùng Tô Cường, mặt đối mặt đối lập, chính là phò mã Tô Mặc. Tô Cường, đa tạ ngươi xuất thủ, giúp ta dọn sạch những phế vật kia, không phải muốn phí không ít công vụ, ngươi là chủ động nhận thua, vẫn là để ta độc thủ. Tô Mặc thần sắc lạnh lùng, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem Tô Cường. Hắn một mực không có xuất thủ, chính là sợ phiền phức, một cái tiếp một cái phế vật, mặc dù không tạo thành nguy hiệp, nhưng khó khăn, không bằng xem kịch, chờ đến cuối cùng xuất thủ. Tô Mặc, ngươi còn tưởng rằng Tô thị tiểu bối là thiên hạ của ngươi, từ ngươi trở thành phò mã bắt đầu, liền đã sa đọa, vẫn là về ngươi ôn nhu hương đi thôi." Tô Cường một mặt cười khẩy nói, "Xem ra ngươi là muốn cho ta độc thủ, cũng được, hôm nay bạn phò mã liền mời ngươi chơi bùa." Tô Mặc vẫn như cũ lạnh lùng, cuồng bạo khí tức từ trên người hắn quét sạch mà ra. "Tô Mặc, thiếp ta một quyền." Tô Cường cảm nhận được nải khí tức trực tiếp dần mình, nghiếp bản cảnh, mệnh nguyên cấp độ. Hắn biết Tô Mặc rất mạnh, thật không nghĩ đến, mạnh đến như thế không hợp tối thượng tình trạng, như thế tu vi, đủ để trở thành tiên kiêu. Vị Ương thần quyền, Tô Cường không dám thất lễ, trực tiếp vận chuyển toàn thân tu vi, vung ra một quyển. Chỉ gặp như cự nhạc quyển mang, gao thiết mà ra, hướng Tô Mặc đánh tới. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều biểu lộ giật lên, Tô Cường tầng tư. Một quyển này, so trước đó bất kỳ lần nào đều cường đại hơn, nói rõ trước đó không dùng toàn lực. Khoa chân muốt tay. Tô Mặc một mặt đi thị, một bộ mày may không để vào mắt biểu lộ. Hắn hài thể chỉ gặp hắn vung tay lên, cuồn bão đạo vận, quét sạch mà ra, trực tiếp ngưng tụ thành trong biển rộng thủy triều. Thiên địa vị biển cả, không khí vị thủy triều, một làn sóng nhất trọng thiên. Dầm dầm, vô tận đạo vận ngưng tụ thành thủy triều, tựa như ngân hà chi thủy, hoạch rơi cửu thiên, quét sạch mà đi, trực tiếp cùng Tô Cường vị ương thần quyển, chính diện giao phong. Tiết như cự nhạc quyền mang, tại chỗ bị thủy triều đánh nổ, liên đối lấy Tô Cường cũng bị đánh bay, trong miệng máu tươi cuồn phốn. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều bị chấn động đến, tiếp lấy đều vỡ tổ sôi trào lên. Quá mạnh, Tô mặc quá mạnh. Không hổ từng là Tô thị kiệt xuất nhất tiểu bối, không, phải nói hiện tại cũng là Tô thị kiệt xuất nhất tiểu bối. Hắn hài thể, không hổ là thể chất đặc thù. Ai nói Tô Mặc trở thành phò mã về sau, rơi vào ôn nhu hương, nghiệt bản cảnh mệnh nguyên cấp độ, đủ để trở thành thiên kiêu. Có này tiểu bối, Tô thị chi phúc. Hạ nhiệm tộc trưởng, trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Đồng ý. Bao quát trên đài cao trưởng lão cũng đều lập dung. Tô Mặc có thể chất đặc thù, không phải bí mật, thật không nghĩ đến, thế mà đạt tới niết bàn cảnh, mệnh nguyên cấp độ. Phải biết, tu vi không lựa được người, như không có khắc khổ tu luyện, sao lại có này tu vi? Chính đạo tứ kiệt, ma đạo lục tử, cũng bất quá như thế. Tô không hài gặp một màn này, cũng ngơ ngác một chút, không nghĩ tới phò Mã yêu nghiệt đến loại tình trạng này. Nếu như không có Băng Vũ, phò Mã tuyệt đối là không có chỗ thứ hai, đáng tiếc, hiện tại có Băng Vũ. Trong đám người, Tô Băng Tuyết gặp một màn này, cũng một mặt đắc ý chỉ có nàng biết, hai người tại thành hôn về sau, phò Mã không chỉ có không có lợi biếng, ngược lại càng thêm khắc khổ. Bởi vì phần lớn thời gian đều đang bế quan, không người nào biết, đều cho là hắn thành hôn về sau không muốn phát triển, rơi vào ôn nhu hương. Trên thực tế, Tô mặc mấy năm này không có lộ diện, một mực tại bế quan. Nếu như nói trước kia chỉ có thể coi là kiệt xuất tiểu bối, giờ phút này tuyệt đối đủ tư cách trở thành thiên tiêu. Chúc mừng đại công chúa, phó mã trở thành thiếu tộc trưởng, về sau muốn đổi giọng xưng hô chủ mẫu. Chúng quanh nữ quyến nhau nhau chúc mừng. Mọi người một mặt hâm mộ ghen tị, thân là Tô thị công chúa, ngậm lấy vượng chất tiệt xuất sinh thì cùng tôi đi, hiện tại càng là là cao quý chủ mẫu. Tô Băng Tuyết xuân phong đáp ý, một mặt hưng phấn. Chủ mẫu, ta lập tức liền trở thành chủ mẫu, Tô Băng Vũ, từ kỳ của ngươi đến. Tô Băng Tuyết nghe răng cười. Tô Mặc Tô cường một trận chiến kết thúc, thiếu tộc trưởng tuyển chọn, cũng triệt để tiến hành đến hồi cuối, không ai dám lên đại tiêu chiến. Dù sao, Tô Mặc Thực Lực tại kia bãi biển. Lúc này, tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập trên người Tô Không Hải, chờ hắn tuyên bố kết quả cuối cùng. Nhưng Tô Không Hải chậm chạp không có động tĩnh, ngược lại thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa. Khô khụ. Tộc trưởng, tuyển chọn kết thúc, phao mã thực lực mạnh nhất, lẽ ra sắp phong thiếu tộc trưởng, mời tộc trưởng tuyên bố. Chủ trì trưởng lao hướng Tô Không Hải nói. Tô Không Hải mặc không lên tiếng, cau mày. Không đến. Tuyển chọn kết thúc đều không biết thần, một khi tuyên bố kết quả, nhưng liền không có lượn vòng chỗ trống. Tộc trưởng, sắp trời còn sớm, ta đề nghị đợi thêm một hồi, vạn nhất có cá lọt lưới đâu. Tô Lập nhìn ra Tô không hề khó xử, đứng ra nói, "Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người ánh mắt đều bá một chút, hướng Tô Lập nhìn lại. Cá lộc lưới, chẳng lẽ lại còn có người muốn tham gia tuyển chọn? Tô Lập, ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không đang chờ người?" Đại trưởng lão Tô của mình, nhướng mày, tại chỗ chất vấn. Vừa rồi hắn liền phát hiện tộc trưởng cùng Tô Lập, mắt đi mày lại, thỉnh thoảng nhìn ra phía ngoài, nói rõ đang chờ người. Bây giờ tộc trưởng lại kêu lấy, không tuyên bố kết quả, chỉ bất quá, hắn không nghĩ ra được, tộc trưởng cùng Tô Lập đang chờ ai. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng trong 59, một kiếm bại địch. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không che giấu, không tệ, còn có một người không đến tham gia, nàng muốn tới, thiếu tộc trưởng vẫn là ân số. Tô Lập trầm ngâm một chút, cũng không đang giấu giếm, lớn tiếng nói, hắn bây giờ mới làm, chính là tranh thủ thời gian, chờ nhị công chỗ đến. Ha ha ha, Tô Lập, ngươi có phải hay không uống rượu dạ, tiểu bối bên trong, còn có người có thể mạnh hơn Phò Mã. Tô Quang Minh rêu cợt, hiển nhiên không tin. Hán tụ chủ mỗ nhở, ủng hộ Phò Mã trở thành thiếu tộc trưởng, bây giờ tuyển chọn kết thúc, Phò Mã thực lực mạnh nhất, tự nhiên hi vọng sớm một chút chứng thực. Đã như vậy, Vì sao không thể chờ lâu một hồi?" Tô lập nói. Trên thực tế, hắn trong lòng cũng lo lắng, không biết Cơ Băng Vũ đang làm cái gì, bây giờ còn chưa tới. Tuyển chọn kết thúc, tự nhiên là nên tuyên bố kết quả, ngươi như còn dám cái dối, đừng trách ta cái này đại trưởng lão không nói tình cảm." Tô Quang Minh lạnh lùng hừ một cái, sắc mặt khó coi nói, "Hắn chỉ muốn sớm một chút chứng thực, tốt hoàn thành chủ mẫu lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hôm nay, Đường Đường trưởng lão, còn thể thế gì, trời tối thời điểm, như không người ra sân, liền tuyên bố kết quả." Tô không hài trầm giọng nói. Hắn cũng biết, Cơ Băng Vũ nếu không nguyện xuất thủ, không ai có thể cư cầu. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi qua, trên quảng trường tất cả mọi người an tĩnh chờ đợi. Rốt cục, một sợi hắc ám phun lên chân trời. Tô Không Hải gặp một màn này, không khỏi thở dài, triệt để từ bỏ. "Các vị, tuyển chọn kết thúc, hiện tại ta tuyên bố, thiếu tộc trưởng là." Tô Không Hải thanh âm vang vọng toàn trường. Tô Mặc cùng Tô Băng Tuyết đã bắt đầu kích động lên. Chỉ cần tộc trưởng tuyên bố xong, chẳng khác gì là hết thảy đều kết thúc. "Chấm đã." Ngay tại Tô Không Hải sắp nói ra Tô Mặc danh tự lúc, một thanh âm vang vọng toàn trường. "Hoa." Một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời, tựa như thiên điện, chiếu sáng toàn trường một đạo thân ảnh màu tím, đạp không mà đến, xuất hiện ở trong sân. Không cần phải nói, tự nhiên là Cơ Băng Vũ. Tất cả mọi người nhìn thấy Cơ Băng Vũ, đều ngơ ngác một chút, không có kịp phản ứng. Duy chỉ có Tô Không Hải cùng Tô Lập, trên mặt Đại Hỉ, phỏ mã là rất yêu nghiệt, nhưng cùng thiếu đế so ra, không cùng đẳng cấp. Nhị công chúa tới. Tô Lập kích động hướng Tô Không Hải nói, "Tô Không Hải cũng trên mặt Đại Hỉ, Cơ Băng Vũ chịu đến, nói rõ nguyện ý cạnh tranh thiếu tộc trưởng, nhị công chúa." Tất cả mọi người nhìn xem Cơ Băng Vũ, tại lấy lại tinh thần về sau, không ít người đều nhận ra, là Tô thị nhị công chúa. Nghị công chúa không phải rời nhà đi ra ngoài sao, trở về lúc nào? Không biết. Đây là muốn tham gia tranh cử. Hỗn náo. Nghị công chúa lại có tiếng tủm tỉm. Tất cả mọi người nhận nghị, năm đó nhị phu nhân bỏ mình, nghị công chúa rời nhà, trở thành toàn tộc Bắc Oai. Bây giờ thế mà trở về, còn muốn tham gia thiếu tộc trưởng tuyển chọn. Nghị công chúa, giờ phút này ngay tại tổ chức thiếu tộc trưởng tuyển chọn, không phải ngươi làm loạn địa phương, mau rời đi. Chủ trì trưởng lão ngơ ngác một chút, cũng cho rằng Cơ Băng Vũ là tại làm loạn, khiển trách. Cho cười, ta không phải tô thị một phân tử, không có tư cách tham gia. Cơ Băng Vũ cười lạnh nói, Đương nhiên là có tư cách, tộc quy quy định, chỉ cần là Tô thị tử đệ, không phân biệt nam nữ, đều có thể tham gia. Tô lập lớn tiếng nói. Chủ trì trưởng lão lại hướng Tô không hài nhìn lại, muốn biết tộc trưởng ý tứ. Nữ nhi của ta, đương nhiên đủ tư cách tham gia. Tô không hài nhìn chằm chằm Cơ Bang Vũ, phản phất lần thứ nhất nhận biết mình nữ nhi, lớn tiếng nói: "Trên thực tế, đúng là như thế. Trước kia Tô Bang Vũ là người nhát gan hèn yếu của ngủ. Bây giờ Cơ Bang Vũ là cái phong hoa tuyệt đại yêu nghiệt. Nếu không phải hai người dài giống nhau như lúc, hắn cũng không dám tin tưởng." Tất cả mọi người nghe vậy, đều một mặt không hiểu. Không biết tộc trưởng tại sao lại cho phép, tại bọn hắn nhận biết bên trong, nhị công chúa vẫn là tên phế vật kia. Dưới đài, Tô Băng Tuyết sớm đã một màn tác động, dưới cái nhìn của nàng, cơ Băng Vũ chính là đến mủ cái rối. "Phó Mã, giết cái này tiểu tiện nhân." Tô Băng Tuyết trực tiếp cho Tô Mặc Truyền Âm. Tô Mặc nhướng mày, thân là Phó Mã, tự nhiên biết vợ lớn vợ bé sự tình, lại ủng hộ vô điều kiện thê tử của mình, chỉ là dưới ban ngày ban mặt trước người, nhất là tại tộc trưởng dưới mí mắt, không khỏi có chút không ổn. Nhưng vừa nghĩ tới chủ mẫu, cũng chính là hắn nhặt mẫu, lại giống là an tuốc can thần, hướng Tô Băng Tuyết gật gật đầu. Trong mắt người ngoài, đô thị nhất tộc, tộc trưởng lớn nhất. Trên thực tế, chân chính hạch tâm nhân viên đều biết, chủ mưu lớn nhất. Tộc trưởng tại chủ mưu trước mặt cũng muốn né tránh ba phần. Giữa sân, Tô Mặc cùng Cơ Băng Vũ, mặt đối mặt đứng thẳng. "Nhị muội, ngươi nói ngươi, ở bên ngoài hào hào, tại sao muốn trở về đâu?" Tô Mặc nhìn xem Cơ Băng Vũ, nhẹ nhàng lắc đầu, phản phất tại vì Cơ Băng Vũ vận mệnh tức hận. "Ta nếu là không sẽ đến, há không như ngươi mong muốn, cũng như nàng mong muốn." Cơ Băng Vũ cười lạnh, nói hướng bên ngoài sân Tô Băng Tuyết nhìn thoáng qua. "Ngươi cho rằng ngươi trở về, liền có thể cải biến. Ngươi quá ngây thơ rồi, có thể còn sống." nên sống thật khỏe, mà không phải chạy về đi tìm cái chết." Tô Mặc khẽ cười nói, trong mắt lóe lên một vòng sắc ý. "Chỉ sợ ngươi giết không được ta." Cơ Băng Vũ nói, "Mấy năm không thấy, ngươi không chỉ tu vi phế, đầu óc cũng phế đi đi, cũng được, xem ở mọi người thân thích một trận phấn lượng, ta sẽ cho ngươi một thông thái." Tô Mặc tựa như nghe được thế gian buồn cười nhất cho cười. Hắn còn tưởng rằng, Cơ Băng Vũ là năm đó tên phế vật kia, một cái tay đều có thể bóp chết con kiến. Hắn hài thể. Đang khi nói chuyện, Tô Mặc xuất thủ lần nữa, hắn lần nữa thôi động tự thân đặc thể, hắn hài thể. Côn bạo đặc ẩn, quét sạch mà ra, hóa thành thủy triều cuồn cuộn mà tới. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều lần nữa dần mình. Dula vừa rồi đã từng gặp qua Hán Hải thể cường đại, vẫn như cũ không trở ngại hai lần rung động. Thậm chí không ít người đều cơ băng vũ bộc đem mồ hôi lạnh, dưới một cái này, có 10 cái mạng cũng không đủ chết. Rầm rầm. Cơ băng vũ đối mặt một màn này, may may không sợ, ngược lại một mặt khinh thị. Tay nàng vung lên, Ly Thu kiếm xuất hiện trong tay, tiếp theo vung lên. Không có hoa lệ kiệp kỹ, cũng không có hùng hậu lực lượng, chỉ là nhẹ nhàng một kiếm, trực tiếp vờ nát Hán Hải thể quần quần thủy triều ầm. Hán Hải thể tại cơ băng vũ dưới kiếm, tựa như gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Tô Mặc tức thì bị một kiếm đánh bay, máu tươi không cần tiền giống như nguồn vốn, chỉ còn lại nửa cái mạng. Tất cả mọi người gặp một màn này đều trợn tròn mắt, một bộ bị hù dọa biểu lộ. Một kiếm, nhị công chúa nhẹ nhàng một kiếm, liền trọng thương có được hắn hải thể, lại là niết bàn cảnh mệnh nguyên cấp độ Tô Mặc. Nhất là một đám trưởng lão, có một chút, đều từ trên chỗ ngồi đứng lên, một mặt hãi nhiên. Người bình thường nhìn không ra một kiếm này kinh khủng, bọn hắn thân là Tô thị trưởng lão, hồn phủ cảnh cường giả, nhìn nhất thâm nhị sợ. Một kiếm này, nhìn như giản dị, kỳ thực ẩn chứa cao thâm kiếm đạo tạo nghệ đổi thành bọn hắn, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được. Thật là khủng khiếp. Bình thường hồn phụ cảnh đều không tiếp nổi, nhị công chúa là hồn phụ cảnh cường giả. Làm sao có thể? Tất cả trưởng lão đều bị một kiếm này hù dọa. Bọn hắn là từ nhỏ nhìn xem nhị công chúa trưởng lão, tu luyện 10 năm, còn tại ngưng khí cảnh đảo quanh, đem tộc trưởng mặt mo đều vứt sạch. Biến mất mấy năm, lác mình biến hóa trở thành hồn phụ cảnh cường giả. Được. Tô không hài gặp một màn này, trên mặt đại hỉ. Cho tới nay, hắn đều là nghe nói nữ nhi của mình, như thế nào yêu nghiệt, chưa hề thấy tận mắt, hôm nay rốt cục thấy được. Lấy hắn tầm mắt, không khó coi ra, Tô thị trưởng lão, cũng không có mấy người có thể tiếp được. Không hổ là phong hoa tuyệt điệu thiếu đế. Đồng nhân đấu la, Trạm Vũ hồn điện, Diệt Hạo tiên tông, đánh bom hải thần đảo, xuyên đường tăng, chém đầu thất quái đây. Chương 60, Tô Bằng Vũ là cờ bằng vũ. Chúc mừng tộc trưởng, nhị công chúa tài nghệ trấn áp quân hùng, trở thành thiếu tộc trưởng, hai cha con liên nhiệm tộc trưởng, chắc chắn truyền vị giai thoại. Tô lập lớn tiếng nói, không hổ là ta Tô không hài nữa nhị. Tô không hài càng là tại chỗ cười ha hả, rất là hài lòng. Tô thị bên trong người, toàn bộ đều đắm chìm trong trong rung động, đến nay không có lấy lại tinh thần. Vốn cho rằng phò mã đủ mạnh, trở thành thiếu tộc trưởng, ván đã đóng thuyền tơ không nghĩ đến, nửa đường rết ra cái nhị công chúa. Nhất là Tô Băng Tuyết, không dám tin một màn này là thật, thậm chí một lần cho rằng là ảo giác. Không, đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng, cơ Băng Vũ tiểu tiện nhân làm sao có thể là hồn phụ cảnh cường giả. Tô Băng Tuyết tự lẩm bẩm. Từ nhỏ đến lớn, nàng đều đem cái này muội muội xem như sỉ nhục. Không chỉ có là tiện tỳ sở sinh con hoang, càng thêm là một cái tu luyện phế vật, để nàng cũng mặt mũi không ánh sáng. Còn có một người, cũng không tiếp thụ được đại trưởng lão Tô quan mình. Chủ mẫu có lệnh, vô luận như thế nào, cũng phải làm cho phò mã trở thành thiếu tộc trưởng. Đại công chúa trở thành hạ nhiệm chủ mẫu, bây giờ, Tô Quang Minh diện mục bất thiện, nghĩ đến tâm sự, lấy hắn đối chủ mẫu giải, nếu là phò mã bỏ lỡ thiếu tộc trưởng, hắn cũng khó từ tội lỗi. Chư vị, còn có ai muốn tham gia tuyển chọn, có thể ra trận một trận chiến? Tô không hài lớn tiếng hướng hiện trường tất cả mọi người nói. Tất cả mọi người yên tĩnh, không ai đáp lại. Đã không có, ta tuyên bố, thiếu tộc trưởng là Tô Bang Vũ. Tô không hài trước mặt mọi người tuyên bố. Không được, một cái thân phận ti tiện con hoàng, có tư cách gì kế thừa đại thống? Ta phản đối. Tô Quang Minh biểu lộ hung ác, trực tiếp đứng dậy, lớn tiếng nói: Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt hướng Tô Quang Minh nhìn lại, đều không nghĩ tới, đại trưởng lão sẽ phản đối. Tô Quang Minh, Tô thị trưởng lão đứng đầu, dưới một người, trên vài người. Gần với tộc trưởng Tô Quang Minh, cho tới nay, đại trưởng lão cùng tộc trưởng đều là một lòng, bây giờ thế mà công nhiên phản đối. Không tệ, mẫu thân của nàng bất quá là bị ổi vô sỉ thiệt thì, dựa vào tí ti tiện thủ đoạn tự vị, còn muốn làm thiếu tộc trưởng, nằm mơ. Tô Băng Tuyết cũng đi ra, lớn tiếng chỉ trích. Bậy. Tất cả mọi người ánh mắt lần nữa hướng Tô Băng Tuyết nhìn lại, nhao nhao biến sắc đại công chúa, chính là chủ mẫu đồng nữ, thân phụ chủ mẫu sử ái hoàn toàn có thể đại biểu chủ mẫu. Bây giờ đại trưởng lão Tô qua mình, cùng đại công chúa Tô Băng Tuyết, toàn bộ maính liệt phản đối. Lúc này, không thiếu niên quỷ nhệ Tô thị tiểu bối, cùng Tô Thành An đưa con chúng, đều vỡ tổ nhiệt nghị. Bị hỏi vô sự tiệt tỉ là chỉ nhị phu nhân. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Nghe nói nhị phu nhân lai lịch bất chính, nhị công chúa cũng là con gái tư sinh, cụ thể cũng không biết. Cái này liên lụy đến Tô thị bê bối, cùng tộc trưởng danh dự, cho nên không ai xách. Nói một chút, nhị phu nhân cơ mai, vốn là chủ mẫu bên người ti nữ, bởi vì cùng tộc trưởng tiếp xúc lâu, liền sinh lòng ái mộ, nhưng tộc trưởng cùng chủ mẫu Vô thê tỉnh tâm, đương nhiên sẽ không làm ra có lỗi với chủ mẫu sự tình, thế là Cơ Mai liền tựa dịp tộc trưởng say rượu thời khắc, phát sinh quan hệ, có nhị công chúa, sau đó chủ mẫu mặc dù phẫn nộ, có thể kiểm tra lo đến cái này cô nhi quả mẫu, không cách nào an trí, vẫn là để tộc trưởng cho Cơ Mai danh phận, cho nên mọi người mới có thể nói nhị phu. Nhân lai lịch bất chính, nhị công chúa là con gái tư sinh. Thì ra là thế. Nhị phu nhân là không qua mình, cũng liền chủ mẫu trách tâm nhân hậu, đổi lại là ta, tuyền sẽ không cho tiện tì thượng vị cơ hội. Xuyệt, nói nhỏ chút, chuyện cũ năm xưa, không đề cập tới cũng được, dù sao việc quan hệ tộc trưởng thành danh Tộc trưởng, cả đời kính dâng Tô thị, lao khổ công cao, lại nói, tộc trưởng cũng là người bị hại. Trong đám người vỡ tổ nhận nghị, một đoạn chuyện cũ năm xưa bị lộ ra. Tất cả mọi người cũng đều biết cơ băng Vũ Lai Lịch, đương nhiên, hiện trường cũng không thiếu rõ lý lẽ. Cho dù có sai, cũng là nhị phu nhân sai, cùng nhị công chúa không quan hệ, lấy nhị công chúa thực lực, đủ để trở thành thiếu tộc trưởng. Có người sáng suốt mở miệng nói ra. Lời tuy như thế, nhị công chúa dù sao xuất thân bất chính, ngày sau khó tránh khỏi rơi nhân cầu lưới, liền nói đại trưởng lão cái này liền quan liền không qua được. Lại có người mở miệng. Đại trưởng lão chính là trưởng lão đứng đầu. Hắn như phản đối, chỉ ít một nửa trưởng lão không đồng ý, "Được rồi, những này không phải chúng ta nên quan tâm, nhìn tộc trưởng nói thế nào đi." Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tô Khâm Hải, dù sao, kết quả sau cùng còn muốn tộc trưởng đại nghị. Cơ Băng Vũ đứng tại giữa sân, một mặt cười lạnh, không rên một tiếng, tựa hồ đã sớm đoán được. Nàng trước kia liền biết, Tô Quang Minh là đại phàm một mặt người. "Chú mẫu, so tộc trưởng, còn Tô Dung. Đại trưởng lão, nhị phu nhân sự tình, tạm thời không để cập tới, người chết như lần liệt, đều đi qua, việc này cùng nhị công chúa không quan hệ." Tô lập đi ra, lớn tiếng nói: Tô Lập, ngươi đến tụt cùng thu cái này con gái tư sinh chỗ to gì, như vậy ủng hộ nàng." Tô Quang Minh một mặt cười lạnh nhìn xem Tô Lập. Cho tới nay, Tô Lập đều cùng hắn đối nghịch, vừa rồi nói rõ là đang trì hoãn thời gian chờ nhị công chúa. Ít ngập máu phu ngươi, nhị công chúa thực trí danh quy. Tô Lập cũng nổi giận. Tô Quang Minh ỷ có chủ mẫu chỗ dựa, hành hành bá đạo, ngay cả tộc trưởng đều không để vào mắt đồ đần đều có thể nhìn ra, tộc trưởng đối nhị công chúa rất hài lòng. "Hôm nay ta Tô Quang Minh đem lợi thả cái này, có ta vị này đại trưởng lão tại, kia con gái tư sinh cũng đừng nghĩ trở thành thiếu tộc trưởng." Tô Quang Minh trực tiếp tỏ thái độ một bộ không có chỗ thương lượng biểu lộ. "Tốt tốt tốt, Tô Quan Minh, ta cũng không tin ngươi vị này lại trưởng lão, có thể một tay che trời, các vị trưởng lão, các ngươi đâu?" Tô Lập đem ánh mắt nhìn về phía còn lại trưởng lão. Tất cả trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra một tia khó xử. Hiển nhiên, không ai dám coi nhẹ đại trưởng lão. "Các vị trưởng lão, ta chỉ nói một câu, sau khi nói xong, các ngươi mới quyết định có muốn, nhị công chúa Tô Băng Vũ chính là kia thiếu đế cơ Băng Vũ." Tô Lập biết không lộ ra bại không được, trực tiếp lớn tiếng nói. "Ào ào ào." Lời này vừa nói ra, tất cả Tô thị trưởng lão, tiểu bối đệ tử, ba quát ăn dưa của chúng đều trong nháy mắt xô chào. Tô Băng Vũ là Cơ Băng Vũ, Nhị công chúa là Dành Chấn Thiên Hạ tiểu đế. Làm sao có thể? Khó trách một kiếm kia khủng bố như thế. La nàng, Nhị công chúa là tiểu đế, thiên sơn một trận chiến, ta ngay tại trận, đáng tiếc, quá nhiều người, ta khoảng cách quá xa, thấy không rõ lắm, nhưng quần áo, thân hình, khí chất giống nhau như lúc. Tất cả mọi người triệt để vỡ tổ. Tiểu đế Cơ Băng Vũ, cười một tiếng vạn cổ xuân, một gáy vạn cổ sầu, tài tình kinh vạc cổ, mỹ mạo vô song, khí chất vô song, kiếm thuật vô song. Một cái truyền kỳ kinh diễm nữ tử, lại là Tô thị bên trong người. Tất cả mọi người cảm giác được vinh quang, bởi vì họ tô vinh quang. Cựu trưởng lão, chuyện này là thật. Tất cả trưởng lão đều trong nháy mắt độc dung, có người càng là tại chỗ giống Tô Lập chứng thực. Thiên chân văn sắc. Tô Lập chỉnh trọng gật đầu nói. Tất cả trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, một mặt rung động nhìn xem Cờ Băng Vũ. Vạn vạn không nghĩ tới, Tô Băng Vũ là Cờ Băng Vũ. Căn cứ tộc quy, thực lực người mạnh nhất được tuyển thiếu tộc trưởng. Nhị phu nhân sự tình, không thể liên lụy nhị công chúa, cái này không công bằng. Thiếu tộc trưởng chi vị, không phải nhị công chúa không ai có thể hơn. Ủng hộ nhị công chúa. Tất cả trưởng lão nhao nhao mở miệng gần như thiên về một bên ủng hộ cơ băng vũ. Đồng nhân đấu la, Trạm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom hại thần đạo, xiên đường tăm, chém đầu thất quái đây. Chương 61, nợ máu trả bằng máu. Tô Quang Minh trợn tròn mắt. Hắn vốn định bằng vào thân phận của mình, cưỡng ép ngăn cản, tin tưởng còn không có trưởng lão dám không nể mà hắn. Vạn không nghĩ tới, Tô Băng Vũ là cơ băng vũ, Phong Hoa Tuyệt Đại Thiếu Đế. Tất cả trưởng lão thiên về một bên ủng hộ, hắn muốn ngăn trở cũng ngăn cản không được. Tô Băng Tuyết càng là hù dọa. Thiếu Đế cơ băng vũ, Chu Tước vực danh tiếng thịnh nhất tiểu bối, nhất là đoạn thời gian trước Thiên Sơn một trận chiến. Kiểm chạm ma đạo đệ nhất kiếm khách, Liêu Nguyên Quân, lưu truyền sôi sùng sục. Tô Băng Tuyết nằm mơ đều không nghĩ tới, Tô Băng Vũ là Cơ Băng Vũ. Cùng may năm đó chuyện này không người biết được. Đã tất cả mọi người không có ý nghĩa, về sau Băng Vũ chính là thiếu tộc trưởng, tốt, tộc hội kết thúc, mọi người có thể tản. Tô không ngại một mặt âm trầm tuyên bố. Hiển nhiên đối Tô Quang Minh có chút bất mãn, nếu không phải hắn ra mặt ngăn cản, cũng sẽ không đào ra chuyện cũ năm xưa. Chờ một chút, tộc hội kết thúc, ta có ba chuyện, vừa văn cùng một chỗ giải quyết. Lúc này, Cơ Băng Vũ lớn tiếng nói. Tất cả mọi người ánh mắt đều lần nữa rơi trên người Cơ Băng Vũ. Muốn biết cái nào bà chuyện? Thiếu tốc trưởng, sắc trời không còn sớm, không bằng trước hết để cho mọi người tán đi, có chuyện gì về Tô thị giải quyết không muốn. Tô Lập trong lòng hơi hồi hộp một chút, mơ hồ có một tia dự cảm không tốt, mở miệng nói: "Cửu trưởng lão, chậm trễ không được bao lâu." Cơ Bằng Vũ thản nhiên nói, tiếp lấy không để ý Tô Lập, mà là phối hợp nói ra: "Chuyện thứ nhất, năm đó Ngô thân đột nhiễm bệnh giữ qua đời, ta thương tâm gần chết phía dưới rời đi, vừa rời đi Tô thị, liền lọt vào người thần bí truy sát, đối phương gặp ta hẳn phải chết, liền nói rõ sự thật, Ngô thân cũng không phải là bởi vì bệnh qua đời, mà là bị người hạ độc hại chết." Cơ Băng Vũ chắp hai tay sau lưng, hờ hững nói: "Tất cả mọi người khẽ giật mình, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhị phu nhân không phải bởi vì bệnh qua đời, mà là bị người hạ độc hại chết. Hung thủ không chỉ có hạ độc hại chết Mộ Thần, còn phái người truy sát ta, các vị, thủ này có nên hay không báo?" Cơ Băng Vũ nhìn xem tất cả mọi người, lớn tiếng nói: "Nên báo. Giết Mộ mối thủ, không đội trời chung. Dám can đảm phái người truy sát thiếu tộc trưởng, tụi không thể tha." Không ít người đều lớn tiếng nói: "Tuy nói nhị phu nhân lai lịch đáng ngợi, nhưng một mã thì một mã. Hiện tại là có người hại chết thiếu tộc trưởng Mộ Thần, muốn giết thiếu tộc trưởng Có thể nhẫn nại không thể nhẫn đủ. Tô Băng Tuyết, hảo tỷ tỷ của ta, ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao?" Cơ Băng Vũ ánh mắt bá một chút, khóa chặt trong đám người Tô Băng Tuyết, khiển trách tiếng nói. Trong đám người, Tô Băng Tuyết biểu lộ âm tình bất định, trong lòng sớm đã trỗi dầm lên. Vốn cho rằng chuyện năm đó, thần không biết, quỷ không hay, có như Cơ Băng Vũ phát giác được chuyện ẩn ở bên trong, cũng không có chứng cứ. Không nghĩ tới sớm đã bị năm đó mấy cái kia xuẩn tài bán đi. Không tệ, là ta làm. Tô Băng Tuyết biểu lộ hung ác, cũng không dạ biệt. Coi như Tô Băng Vũ là Cơ Băng Vũ, nàng cũng mày may không sợ, nàng thế nhưng là đại công chúa. Mẫu thân là Tô thị chủ mẫu, phía sau có Tô thị lão tổ chỗ dựa đừng nói hiện tại chỉ là thiếu tộc trưởng, liền xem như tộc trưởng, nàng cũng không sợ. Tô Bang Vũ, mẹ ngươi là hèn hạ bị ở ti tỉ, ngươi càng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng con hoang, hai mẹ con nhà ngươi chính là sỉ nhục, Mẫu thân trách tâm nhân hậu, có thể dễ dàng tha thứ các ngươi, nhưng ta không thể, ta chính là muốn các ngươi hai mẹ con chết. Tô Bang Tuyết diện mục dữ tợn, lớn tiếng gào thét. Dù sao đã về mặt, không có hòa hoãn chỗ trống, nàng cũng không có cố kỵ. Tốt, xem ở ngươi dám làm dám chịu phân thượng, ta cho ngươi một thông quái. Cơ Băng Vũ một mặt cười lạnh ào ào, ào đang khi nói chuyện, cung bà uy áp từ trên người nาง phóng xuất ra, trực tiếp một kiếm hướng Tô Băng Tuyết bổ tới. Một đạo trăm trượng kiếm mang gào thét mà ra, lấy cắt chém thiên địa chi tử, xuất hiện tại Tô Băng Tuyết đỉnh đầu. Tô Băng Tuyết gặp một màn này, hồn đều nhanh dọa không có. Nาง bất quá là linh huyền cảnh tu sĩ, khi nào gặp qua khủng bố như thế một kiếm. Dương tay, ta mặc kệ ngươi là Tô Băng Vũ, vẫn là Cơ Băng Vũ, ngươi nếu dám động đại công chúa một con tốt gái, ta cam đoan để ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Tất cả mọi người bị Cơ Băng Vũ hù dọa, bao quát một đám trưởng lão. Không nghĩ tới nàng nói động thủ liền động thủ. Tô Quang Minh càng là một tiếng nổi giận, lớn tiếng gào thét ào ào ào. Côn Bạo Nguyên thần chi uy, từ trên người hắn quét sạch mà ra, hiển nhiên, hắn rất phẫn nộ. Phó Mã không có xem như thiếu tộc trưởng thì cũng thôi đi. Nếu là đại công chúa tại không may xuất hiện, thật không biết như thế nào giống chủ mẫu bàn dao. Ngươi đang uy hiếp ta." Cơ Băng Vũ hướng Tô Quang Minh liếc qua. Nàng từ nhỏ đã biết, đại trưởng lão là chủ mẫu người. "Băng Vũ, thả băng tuyết, ta đương sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, ngươi tiếp tục làm ngươi thiếu tộc trưởng." Lúc này, một âm thanh ôn hòa ở một bên vang lên. Một vị 40-50 tuổi trung niên mỹ phụ, nhanh chóng đi tới. Chủ mẫu. Tất cả mọi người nhìn thấy trung niên mỹ phụ đều cung kính hành lễ, nhao nhao tránh đi. Phạm là Tô thị hạch tâm đệ tử đều biết, chủ mẫu chính là một vị nào đó lão tổ cháu gái ruột. Quyền lực chi lớn, càng hơn tộc trưởng. Thậm chí tộc trưởng tại sơ kỳ, chính là mượn nhờ chủ mẫu thế lực sau lưng mới đứng vững Tô thị. Đại nương, đã lâu không gặp. Cơ Băng Vũ nhìn xem trung niên mỹ phụ, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Nàng biết, Tô Băng Tuyết mặc dù là trực tiếp hung thủ, nhưng nếu là không có chủ mẫu chỗ dựa, là vạn vạn không dám. Mẹ con này hay, là cá mẹ một lưỡi. Mẫu thân, cứu ta, hài nhi không muốn chết. Tô Băng Tuyết nhìn thấy trung niên mỹ phụ càng là kêu khóc cầu cứu. Nàng cũng không nghĩ tới, Cơ Băng Vũ giam trước mắt bao người số thủ, nhất là nhìn xem đỉnh đầu kiếm mang, hồn đều nhanh dọa không có. "Băng Vũ, ngươi hiểu rõ đại đương, đại đương giữ lời nói, thả Băng Tuyết, chuyện trước kia xóa bỏ, đại đương sẽ còn ủng hộ ngươi làm tộc trưởng." Tô thị chủ mỗ một mặt đau lòng nhìn nữ nhi của mình một chút, tiếp tục nói: "Đại đương, ngươi hại mẫu thân, bị oan không đấu, còn gái của ngươi, càng là hại chết mẫu thân của ta, còn muốn giết ta, ngươi thế mà muốn cùng ta xóa bỏ." Cơ Băng Vũ tại chỗ rêu cợt, tựa như nghe được thế gian buồn cười nhất trò cười. Ngươi muốn thế nào?" Tô thị chủ mẫu nhướng mày, lớn tiếng hỏi. Phảng phất nàng nguyện ý xóa bỏ, đã là tiên đại nhân bộ, là cơ băng vũ không biết tốt xấu. Nợ máu trả bằng máu. Cơ băng vũ miệng bên trong chậm rãi phun ra bốn chữ. Cùng lúc đó, kia trăm trưởng kiếm mang, hơi dùng sức, Tô băng tuyết sợi tóc trực tiếp bị chặt đứt. Tô băng tuyết sắc mặt trắng bệch, triệt để bị hù dọa, tại không có ngày xưa tiêu hành, kêu cha gọi mẹ. Mẫu thân, cứu ta." Tô băng tuyết một bên kêu khóc, một bên cầu cứu. "Tô băng vũ, ngươi nều dám giết băng tuyết, tộc trưởng cũng không giữ được ngươi." Tô thị chủ mẫu cũng đã biến sắc, một mặt hung hăng nói: mềm không được, tới cứng. Nàng cũng không tin, Cơ Băng Vũ Thức có gan đạm giết nàng nữ nhi. Đại đương, vậy ngươi liền trừng to mắt thấy rõ ràng, ta đến cùng có dám hay không?" Cơ Băng Vũ lớn tiếng nói ầm. Đang khi nói chuyện, kia trăm trưởng kiếm mang gào thét mà xuống, trực tiếp đem Tô Băng Tuyết bộ bạo, hóa thành một đoàn huyết vũ, chết không thể chết lại. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều triệt để giật mình. "Chết rồi đại công chúa Tô Băng Tuyết chết rồi. Chủ mẫu duy nhất ái nữ chết rồi." Đồng nhân đấu la, Trạm Vũ Hôn Điện, Diệt Hạo Tiên Tông, đánh bom Hải Thần Đạo, xuyên đường tăng, chém đầu thất quá đây. Chương 62: Vì mẫu chính danh Tất cả mọi người phảng phất nghe được sấm sét giữa trời quang, sắc biến thiên. Băng Tuyết. Chủ mẫu Tô Lê Cảng là tại chỗ ngu ngơ ở, không thể tin được một màn này là thật. Tô Băng Tuyết chết rồi, mình Ngư Nhi duy nhất chết rồi. Vô biên hận ý xông lên đầu, Tô Lê biểu lộ hoàn toàn nhỏ mọ. "Cơ Mai, ngươi đoạt nam nhân của ta, con gái của ngươi lại giết nữ nhi của ta, đáng chết đáng chết." Tô Lê giận khiến trí bất tỉnh, gần như điên cuồng. Tô Quang Minh nghe lệnh, "Giết cái này con hoang, ta muốn đem nàng chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro." Tô Lê trực tiếp lớn tiếng ra lệnh. "Vâng, chủ mẫu." Tô Quang Minh tại chỗ lĩnh mệnh. Thất Trường lão Bắt trưởng lão, thập trưởng lão, nghe lệnh, nhị công chúa giết hại đại công chúa, nghiệp chướng nặng nề, tụi không thể tha, tụi đáng chết vạn lần, giết không tha. Tô Quang Minh tại chỗ ra lệnh. Vâng, đại trưởng lão. Ba vị trưởng lão chỗ hết tài năng, quá lớn. Bọn hắn cùng đại trưởng lão Tô Quang Minh đều là chủ mưu tô lên người, bây giờ cơ băng vũ giết đại công chúa, tộc trưởng cũng không giữ được cao ngạo. Thất trưởng lão, bắt trưởng lão, thập trưởng lão, ba vị trưởng lão đồng thời động thủ. Quân ba hồn phụ uy áp, từ trên người bọn họ quét sạch mà ra, hướng cơ băng vũ ép tới. Bọn hắn biết nhị công chúa là tiểu đế. Đương nhiên sẽ không xem như phổ thông tiểu bối mà đối đãi, bất hủ trường quyền, thu thiên nhất chỉ, phong quyền tàn vân. Thất trưởng lão đấm ra một quyền, trực tiếp đánh ra hùng núi quyền mang, hướng cơ băng vũ đập tới. Bát trưởng lão một chỉ đánh ra, một đạo lưu quang, xuyên qua hư không, cuốn tới. Thập trưởng lão thì vung tay lên, trực tiếp ngưng tụ ra một đạo vòi rồng, quét sạch thiên địa. Tô thị 10 đại trưởng lão, từng cái đều là hồn phủ cảnh bên trong người nổi bật, bất kỳ cái gì một cái, đều không kém hơn Liễu Nguyên Quân. Bây giờ ba vị trưởng lão, liên thủ một kích, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào. Ta hôm nay đến đây Không có ý định còn sống trở về, bất quá các ngươi muốn giết ta, cũng không dễ dàng như vậy." Cơ Băng Vũ biểu lộ giận lên, lớn tiếng nói. "Kiếu nhị thập tam." Đối mặt 7, 8 chục ba vị trưởng lão liên thủ một kích, Cơ Băng Vũ trực tiếp thi triển mạnh nhất một kiếm. "Cuồng bạo đạo ẩn," quét sạch mà ra, trực tiếp tại đỉnh đầu của nàng, nương tụ thành một thanh đại đạo chi kiếm, cũng chính là nguyên thần chi kiếm. Nguyên thần chi kiếm vừa ra, thiên địa đờng im, vạn vật chói buộc, ngay cả không khí đều không tại lưu thông. Chớ nói chi là ba vị trưởng lão thi triển ra công pháp, chỉ gặp tất trưởng lão bất hữu trưởng quyền, trong nháy mắt trở lại, kia cự nhạc quyền mang, cũng mềm nhũn. Bắt trưởng lão Tổ Thiên nhất chỉ, cũng trong nháy mắt bị chói lại, liền thiên địa đều bị đứng im ở, chớ nói chi là lừ quang. Thập trưởng lão Phong quyền Tần Vân, tại chỗ tại nguyên chỗ đình chỉ, tựa như gió ngừng thổi. Kiếm nhị thập tam, tiểu thuyết Phong Vân bên trong tuyệt học, ẩn chứa chí cao vô thượng thời không áo nghĩa. Một kiếm này uy lực, chỉ có thể coi là nhất lưu, không tính đến cấp. Nhưng ẩn chứa trong đó thời không áo nghĩa, đừng nói là hồn phụ cảnh, liền xem như nguyên thần cảnh, cũng chưa chắc đỡ lại. Dầm dầm dầm. Trong điện quan Hỏa Thành, Cơ Băng Vũ nguyên thần chi kiếm, cùng ba vị trưởng lão đạo pháp, chính diện va chạm. Bất hủ trưởng quyền, bạo. Tổ Thiên nhất chỉ, bạo. Phong quyền Tần Vân, bạo, ba vị trưởng lão gặp một màn này đều triệt để bị hù dọa. Bọn hắn thế nhưng là Tô thị trưởng lão, thấp nhất đều là hồn phụ cảnh đạo quả cấp độ, cũng bởi vì biết thiếu đế cường hãn, cho nên mới dùng hết toàn lực, nhất kích tất sát, ai nghĩ đến, ba người liên thủ đều không phải là cơ băng vũ đối thủ. Chúng ta không phải nhị công chứa đối thủ, mau bỏ đi." Ba vị trưởng lão cảm nhận được cơ băng vũ kinh khủng, cũng không dám ham chiến, trước tiên rút lui. Thất trưởng lão, Bát trưởng lão, Thập trưởng lão, ta với các ngươi không oán không kỷ, nhưng các ngươi muốn giết ta, đừng trách ta hạ thủ vô tình." Cơ băng vũ cười lạnh, nguyên thần chi kiếm Lần nữa vung ra. Phanh phanh phanh. Ba vị trưởng lão ngay cả chánh lẽ thời gian đều không có, tại chỗ bị đánh bại, hóa thành tro tàn. Giao quan quy tắc, đối mặt địch nhân, không lưu người sống. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều lần nữa trợn tròn mắt. Thất trưởng lão, Bát trưởng lão, Thập trưởng lão đều đã chết. Hết. Mỗi một vị trưởng lão đều là hồn phụ canh cứng giả, là Tô thị trụ cột, bây giờ liên tiếp chết ba vị. Lam Càn, Cơ Băng Vũ, người đang chết. Tô Quang Minh lên cơn giận dữ, phẫn nộ gào thét. Hắn mặc dù là người người kính ngưỡng đại trưởng lão, nhưng chân chính tâm phúc chỉ có Thất trưởng lão, Bát trưởng lão, Thập trưởng lão ba vị. Còn lại trưởng lão đều có riêng phần mình tiểu tâm tư. Bây giờ ngược lại tốt, hắn ba vị tâm phúc trưởng lão, tất cả đều chết rồi ào ào ào đang khi nói chuyện, cuồng bạo nguyên thần cảnh rĩ áp, từ trên thân tô quang minh phóng xuất ra. Hiển nhiên, hắn chuẩn bị tự mình động thủ. Cơ Băng Vũ tuy mạnh, mà dù sao là hồn phụ cảnh, mà hắn là một vị nguyên thần cảnh cường giả, trên lệch quá xa. Cơ Băng Vũ gặp một màn này, cũng biểu lộ run lên, trên mặt lộ ra 12 phần đề phòng. Nàng không sợ bất luận cái gì hồn phụ cảnh, nhưng nguyên thần cảnh, thật không có lòng tin. Dương tay. Lúc này, một đạo càng thêm cuồng bạo nguyên thần chi uy, quét sạch mà ra, ba phủ toàn trường. Là Tô Không Hải. Tô Không Hải bước ra một bước, tiến vào giữa sân, lớn tiếng quát tháo. Tộc trưởng, Tô Quang Minh một mặt kiên kỵ, trên thân khí tức giống như thủy triều tối lui đồng dạng là nguyên thần cảnh, hắn cùng tộc trưởng kém không phải một đinh nửa điểm. Nhiều khi, sở dĩ Giang cùng tộc trưởng khiêu chiến, không phải là bởi vì có đầy đủ thực lực, mà là có chủ mưu chỗ dựa. Tô Băng Tuyết giết hại trưởng mối, gieo gió gặt bão, chết chưa hết tội, việc này coi như thôi, không cho phép nhắc lại. Tô Không Hải một mặt trầm chậm, lớn tiếng nói: "Tô Không Hải, Băng Tuyết thế nhưng là con gái của ngươi, ngươi thế mà trợn mắt nhìn xem nữ nhi của mình chết thảm." Tô Lê không giam tin. Phẫn nộ nói: "Ít nay, đây chính là ngươi dạy dỗ con gái tốt, ta vẫn cho là Băng Tuyết chỉ là tùy hứng một chút, phẩm hạnh không xấu, thật không nghĩ đến, nàng có ta, làm nhiều như vậy chuyện xấu, đừng nói ngươi không biết." "Tôi không hề trực tiếp hướng Tô Lê răn dạy. Cho tới nay, hắn đều biết cơ mai chết, có chuyện ẩn ở bên trong, chỉ là không nghĩ tới là Tô Băng Tuyết làm." "Tôi không hài, ngươi thật to gan, dám răn dạy ta." Tô Lê một mặt xanh xám, tức giận không thôi. Tô không hài lạnh lùng hừ một cái, không tại lên tiếng. Tô Quang Minh cũng không lên tiếng, tự nhiên không dám tiếp tục xuất thủ, hắn cũng nhìn ra Tộc trưởng là quyết tâm ra sức bảo vệ Cơ Băng Vũ. Tất cả mọi người gặp một màn này đều ngây ngốc, không nghĩ tới lại biến thành dạng này. Cơ Băng Vũ gặp một màn này, cười lạnh, lớn tiếng nói ra, "Chuyện thứ hai này, tôi không hài, Cơ Mai thật sự là một cái vô sỉ bị ổi ti tỉ." Tất cả mọi người nghe vậy, đều lần nữa trợn tròn mắt. Tộc trưởng ra sức bảo vệ nhị công chúa, "Tấn Lý Tuyết, hai cha con hẳn là một lòng mới đúng." Nhưng nhị công chúa xoay đầu lại, liền chỉ mặt gọi tên chất vấn tộc trưởng Đồ Đần đều có thể nhìn ra, thái độ thật không tốt. "Tôi không hài nghe vậy," nhướng mày, tựa hồ đoán được Cơ Băng Vũ muốn hỏi điều gì, cũng không trả lời. "Thiếu tộc trưởng" Đừng đắc tội tiến độ, nếu không phải tộc trưởng ra sức bảo vệ, ngươi đã khó giữ được cái mạng nhỏ này, hai cha con có mâu thuẫn có thể tự mình giải quyết." Tô Lập đứng ra nói. "Tôi không hại, ngươi thế nhưng là một vị nguyên thần cảnh cường giả, thật có thể uống say." Con nữa nói, coi như uống say, là một vị không có chút nào tu vi nhược nữ tử có thể tiếp cận. Cơ Băng Vũ căn bản không để ý tới Tô Lập, tiếp tục nói ngạo ảo. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, tất cả mọi người ong ong nghị luận lên. "Đúng vậy a, tộc trưởng thế nhưng là nguyên thần cảnh cường giả, coi như uống say cũng không phải bình thường người có thể đến gần, chớ nói chi là làm chuyện này." Vừa rồi ta cũng cảm giác có chuyện ẩn ở bên trong, chỉ là không nói ra. Kỳ thật rất nhiều người đều biết cái này truyền ngôn không thể tin, chỉ bất quá liên lụy đến chủ mẫu, không ai nói ra. Như thế nói đến, ở trong đó thật có chuyện ẩn ở bên trong. Nhị phu nhân chưa hẳn giống mọi người trong tưởng tượng như thế, đến tổn cùng là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người lần nữa nghi nghị. Trên thực tế, rất nhiều năm trước, không ít người đã cảm thấy thuyết pháp này không đáng tin, tộc trưởng là bậc nào tồn tại, sao lại tùy ý một cái tỷ nữ là được? Chỉ bất quá, tin tức này là từ chủ mẫu bên kia truyền đến, tộc trưởng cùng chủ mẫu cũng không làm sáng tỏ, dần dà liền biến thành thật. Ngươi muốn làm gì? Tô Không Hải trầm mặt nói, ta muốn vị mẫu thân chính danh. Cơ Băng Vũ nhìn xem Tô Không Hải nói, "Tô Không Hải, ngươi cùng Cơ Mai thực tình yêu nhau, vui kết liên cảnh, sinh ra ta, ngươi vốn định đem chúng ta mẫu nữ mang về Tô thị, lại gặp đến đại nương mãnh liệt phản đối, lúc ấy trong tộc rung chuyển, căn cơ bất ổn, ngươi cần đại nương thế lực sau lưng ủng hộ, thế là liền thỏa hiệp, ta nói đúng không?" Cơ Băng Vũ lớn tiếng chất vấn. Tô Không Hải trầm mặc, xem như ngầm thừa nhận đám người số sao, không nghĩ tới là như thế này. Cho tới nay, Tô thị đều thảm nạn, nhị phu nhân là nhân cơ hội thượng vị tiệt thị. Nguyên Lai like cũng phải, tộc trưởng cùng nhị phu nhân, thực tình yêu nhau, vui kết liễu cảnh. Im ngay, đừng nói nữa. Tô Lập lớn tiếng quát tháo, muốn ngăn lại, nhưng Cơ Băng Vũ căn bản không để ý tới. Đại Nương mặc dù toàn nguyện, nhưng vì đây, hai người các ngươi quan hệ cương tới cực điểm, đại nương vì vãn hồi người, tăng thêm chúng ta cô nhi quả mẫu, không cách nào an trí, không thể không bị ép đồng ý mỗ thân vào cửa, ta nói đúng không? Cơ Băng Vũ tiếp tục chất vấn. Tô không hài trầm mặc như trước. Tuy có người đều tử tế nghe lấy, nguyên lai like năm đó nhị phu nhân là như thế này vào cửa. Duy chỉ có Tô Lập, một mặt lo lắng muốn ngăn lại. Giới thiệu truyện, truyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 63, song sinh dị tượng. Đại nương mặc dù đồng ý, nhưng có điều kiện, chính là đối ngoại tuyên bố, vốn là đại phòng một mạch tỷ nữ, bởi vì coi trọng tộc trưởng, thừa cơ thượng vị, trở thành Tô thị người người tỏa mặt tiền tỷ, Mộ thân bởi vì yêu ngươi, cam nguyện bị oan không thấu, bị người tỏa mặt, nhưng ngươi lây, tại Mộ thân vào cửa không bao lâu, liền chẳng quan tâm, mặc cho đại phòng khi dễ Mộ thân, đáng hận nhất chính là, Mộ thân trước khi chết, ngươi cũng không muốn gặp nàng một lần cuối, Tô khương hại, cơ. Mày mắt bị mù, mới có thể yêu ngươi. Cơ bằng vũ quá lớn. Tất cả mọi người nghe vậy, đều triệt để trợn cho mắt. Vạn không nghĩ tới, chân tướng sự tình thì ra là như vậy. Thậm chí không ít người tự mình nhỏ ngoẵng nghị luận lên. Cái này không phải tiện thì, rõ ràng là cô gái tốt. Nhị phu nhân chịu ủy khuất, chủ mẫu quá phận, nếu là thực tình yêu nhau, dựa vào cái gì nói xấu nhị phu nhân? Tộc trưởng cũng có trách nhiệm. Xuyệt, nói nhỏ chút, ngươi chán sống phải không? Ta là luật sư, tộc trưởng có công với Tô thị, là thần tượng của ta, nhưng hắn có lỗi với nhị phu nhân, chính là người phụ tình. Không ít người đều nghị luận lên. Thậm chí có chút cảm tính người, bắt đầu chỉ trích Tô không hài. Là Tộc trưởng Lao Khổ công cao, có ơn với Tô thị, là Tô thị linh hồn, thần tượng, sống lưng. Nhưng đứng tại nhị phu nhân góc độ, chính là một cái chính cống đàn ông phụ lòng. Tô không hài đứng tại chỗ nghênh đốc, không lên một tiếng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình một thể anh danh, cuối cùng hủy ở nữ nhi của mình trong tay. Quảng trường yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người yên tĩnh. Cơ băng vũ vì mâu chính danh về sau, cả người suy nghĩ trôi chảy, tựa như đã thông hai mạch đâm đốc. Cái loại cảm giác này, thật giống như hồng thủy sông pháập lớn. Một đạo kiếm khí từ trên người nàng phóng xuất ra, ngưng tụ thành kiếm đạo của sáng. Kiếm đạo của sáng, trực trùng vấn điều câu thông sao trời, liên tiếp nghịch nguyệt. Phản phất cơ băng vũ chính là trong thiên địa này duy nhất. Nàng cả người bay lên không dâng lên, giữa không trung xoay tròn, toàn thân lỗ chân lông mở rộng, mỗi một cái lỗ chân lông đều phóng xuất ra lang lệ kiếm khí. Đây là, kiếm tâm. Kiếm tâm viên mãn, suy nghĩ thông suốt, kiếm tâm thông minh, nhị công chúa kiếm tâm thông minh. Tất cả mọi người gặp một màn này, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp lấy vỡ tổ. Kiếm đạo tạm nghệ, chia làm kiếm ý, kiếm hồn, kiếm tâm. Càng về sau, càng gian nan, nhất là kiếm tâm, nếu ít kinh tài tuyệt diễm kiếm khách, cuối cùng cả đời cũng không có thể lĩnh ngộ kiếm tâm chớ nói chi là kiếm tâm thông minh. Mà giờ khắc này, Cơ Băng Vũ kiếm tâm đã viên mãn, đạt tới tối sáng, kiếm tâm thông minh. Tất cả mọi người biết, Cơ Băng Vũ kiếm đạo tạo nghệ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc. Kiếm tâm thông minh. Cơ Băng Vũ mở to mắt, hai đạo kiếm quang từ hai con ngươi bắn ra, chém giết nhật nguyệt. Năm đó Huyền Hoàng Tháp lộ đạo, nàng liền lĩnh ngộ kiếm tâm. Nhưng những năm này, một mực không thể viên mãn. Mới đầu, nàng tưởng rằng tạo nghệ không đủ, thế là bốn phía chinh chiến, tích lũy đại lượng kiếm đạo tạo nghệ. Kết quả vẫn là chậm chạp chưa thể đột phá. Mà ngay mới vừa rồi, nàng đầu tiên là vì mưu báo thủ Sau lại vì mâu chính danh, đạt được cơ muốn, suy nghĩ bỗng nhiên trôi chảy. Nàng biết, kiếm tâm thông minh. Cơ Băng Vũ thân thể, tại vạn chúng chú mục dưới, chậm rãi hạ xuống, tia khoác tinh trảm nguyệt kiếm quang cũng dần dần biến mất. Chương 3: Từ nay về sau, ta cùng Tô thị, ấn đoạn nghĩa tuyệt, ta gọi Cơ Băng Vũ, thiếu đế Cơ Băng Vũ. Cơ Băng Vũ lên tiếng nói. Năm đó bái sư, nàng liền quyết định, Tô Băng Vũ đã chết, chỉ có Cơ Băng Vũ. Lần này trở về, là vì mâu thân lấy lại công đạo, cũng không phải là kế thừa đại thống âm ầm. Theo vừa mới nói xong, toàn bộ Tô thị như bị sét đánh, nhất là một đám trưởng lão đang thêm lên cơn giận dữ, tức giận không thôi. Cơ Băng Vũ chạm công chúa, diễn trưởng lão, khiến tộc trưởng danh dự sẽ không, bất kỳ cái gì đều là đang gây hấn với Tô thị uy nghiêm. Xem ở nàng là thiếu tộc trưởng phân thượng, mọi người có thể nhẫn nại. Dù sao, thiếu đế quá chói mắt, Tô thị có thiếu đế, lo gì không thể. Nhưng bây giờ, Cơ Băng Vũ muốn cùng Tô thị ân đoạn nghĩa tuyệt, mà lại thái độ quyết tuyệt, không có hỏa hoạn chỗ trống. Không phải bằng hữu, chính là địch nhân, mà lại là uy hiếp tiềm ẩn cực lớn địch nhân. Nhị công chúa Tẩu Hỏa nhập ma, phản bội Tô thị, đề nghị đánh giết. Nàng đối Tô thị oán nghiệm sâu đậm, ngày sau tất thành hòa lớn. Không thể tha hộ về núi, giết nàng, chảm công chúa, giết trưởng lão, hủy tộc trưởng, tụi không thể tha. Giết, giết, giết. Tất cả trưởng lão đều một mặt ác hung ác, một mặt sát ý cơ băng vũ quá yêu nghiệt, tuổi còn nhỏ đã có thực lực như thế, ngày sau thành tựu không cách nào đánh giá đã không phải người của mình. Tất cả mọi người thái độ nhất trí, giết. Cơ băng vũ, ngươi ít tại kia yêu ngôn hoặc chúng, nói bậy nói bạ, ngươi giết chết công chúa cùng trưởng lão, hủy tộc trưởng danh dự, tụi không thể tha, tụi đáng chết vạn lần. Tô Quang Minh gặp tất cả trưởng lão một mặt sát ý, lập tức đứng ra lớn tiếng trách cứ. Các vị trưởng lão, chúng ta cùng ra tay, thanh lý môn hộ. Thanh trừ hữu á tính. Tô Quang Minh lại hướng còn lại trưởng lão nói: "Được, tất cả trưởng lão lập tức hiểu ý, nhao nhao gật đầu. Giờ phút này đã không phải là Tô Quang Minh muốn giết cơ Băng Vũ, mà là Tô thị tất cả trưởng lão đều phải giết chết cơ Băng Vũ. Cơ Băng Vũ quá yêu nghiệt, bọn hắn không cách nào dễ dàng tha thứ một cái cường đại như vậy tiềm ẩn địch nhân ầm ầm. Ngay sau đó, tất cả trưởng lão trên người đều phóng xuất ra cường bạo hồn phù chi uy, trực tiếp động thủ. Tô thị 10 đại trưởng lão, ngoại trừ đã chết thất trưởng lão, bát trưởng lão, thập trưởng lão bên ngoài, chỉ có Cựu trưởng lão lang tại nơi chỗ. Còn lại bao quát Tô Quang Minh ở bên trong sáu đại trưởng lão đồng loạt ra tay. Một vị nguyên thần cảnh, năm vị hồn phụ cảnh, có thể nghĩ khủng bố đến mức nào? Hiện trường tất cả mọi người gặp một màn này đều bị hù dọa. Vạn không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển thành dạng này, thiếu đế cơ băng vũ, muốn cùng Tô thị lẫn đoạn nghĩa tuyệt. Tô thị trưởng lão, càng là muốn đuổi tận giết tuyệt. Ta nói qua, không có ý định còn sống trở về, có thể coi là chết, cũng phải kéo ngươi theo nhóm đường đệm lưng. Cơ băng vũ biểu lộ hung ác, lớn tiếng quát lớn. Vô cấu kiếm thế, chỉ gặp nàng vung tay lên, cuồn bão đạo luận, quét sạch mà ra. Từng đạo vô thượng kiếm khí, lấy nàng thân thể làm trung tâm, trực trùng vạn tiêu. Một thanh tử đạo ẩn ngưng tụ thành thiên địa cư kiếm, hội tụ thành hình, chính là dị tượng Thiên đạo chi kiếm. Thiên đạo chi kiếm vừa ra, trực tiếp đem tất cả mọi người hù dọa đỉnh cấp đạo thể dị tượng, Thiên đạo chi kiếm chính là vô cấu kiếm thể dị tượng. Thiên đạo chi kiếm là vô cấu kiếm thể dị tượng. Không cần sợ, nàng chỉ có một người, chúng ta nhiều như vậy hồn phụ cảnh, đại trưởng lão càng là nguyên thần cảnh. Một cái Thiên đạo chi kiếm không đủ gây sợ, nhất định phải giết nàng. Tô thị trưởng lão, nhao nhao mở miệng đã sớm nghe nói thiếu đế cơ băng vũ, có được 3000 đạo thể bên trong đỉnh cấp đạo thể, vô cấu kiếm thể. Thật là nhìn thấy về sau vẫn như cũ rung động. Vô Cấu kiếm thể, có được dị tượng, Thiên đạo chi kiếm, thần cản giết thần, ma cản giết ma. Một cái Thiên đạo chi kiếm không đủ, lại thêm một cái Hỗn Độn thanh liên đâu. Cơ Băng Vũ cười lạnh. Chỉ gặp nàng lần nữa vung tay lên, lại là một cỗ bảnh trướng đạo luận, trong đứt thiệt mà ra. Trực tiếp tại đỉnh đầu của nàng, ngưng tụ ra một gốc thanh liên. Cái này thanh liên, sinh tại Hỗn Độn, lớn ở thái cổ, trải qua vô tận truy nguyệt, lúc này mới thành hình. Chỉ gặp Cơ Băng Vũ tay trái Hỗn Độn thanh liên, tay phải Thiên đạo chi kiếm, một mặt cười lạnh. Tất cả mọi người gặp một màn này, đều trợn tròn mắt. Vô Cấu kiếm thể Rõ ràng đã có dị tượng, Thiên đạo chi kiếm. Tại sao lại thêm ra tới một cái dị tượng, Hỗn Độn Thanh Liên? Ta đã biết, song sinh dị tượng, là song sinh dị tượng. Trong đám người, có kiến thức rộng rãi người, cả kinh nói: Cái gì gọi là song sinh dị tượng? Không ít người đều một mặt không hiểu. Cái gọi là song sinh dị tượng, là chỉ có hai loại dị tượng, mọi người đều biết, thể chất chưa làm, phổ thông đạo thể, đỉnh cấp đạo thể, cùng vô thượng đạo thể ba loại, đỉnh cấp cùng phổ thông khác nhau chính là có được dị tượng, mà vô thượng cùng đỉnh cấp khác nhau thì là dị tượng số lượng, vô thượng đạo thể, có được hai loại hoặc là hai loại trở lên dị tượng, gọi song sinh dị tượng hoặc là nhiều sinh dị tượng. Vị kia thấy nhiều hiệu rộng người giải thích, nhưng vô cấu kiếm thể là đỉnh cấp đặc thể. Có người lập tức đưa ra nghi vấn. Tuyệt đại đa số đỉnh cấp đặc thể chỉ có một loại dị tượng, nhưng cũng có cực thiểu số có được song sinh dị tượng, cái này đỉnh cấp đặc thể có thể so với vô thượng đặc thể, vô cấu kiếm thể chính là kia cực tiểu số. Người kia lần nữa giải thích. Tất cả mọi người minh bạch, biết chuyện gì xảy ra. Cơ băng vũ vô cấu kiếm thể, mặc dù là đỉnh cấp đặc thể, nhưng là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp, có được hai loại dị tượng. Một đám trưởng lão gặp một màn này, cũng đều trợn tròn mắt. Vạn không nghĩ tới, không phải một loại dị tượng mà là song sinh dị tượng. Song sinh dị tượng lại như thế nào, ta cũng không tin một mình hắn có thể ngăn cản Tô thị nhất tộc, các vị trưởng lão, rít. Tô Quang Minh lớn tiếng gào thét. Giới thiệu truyện, chuyện khá hay theo tiến hướng nhẹ nhàng. Chương 64: Vì mẫu chính danh. Tất cả mọi người phảng phất nghe được sấm sét giữa trời quang, sắp biến thiên. Băng Tuyết, chủ mẫu Tô Lê càng là tại chỗ ngu ngơ ở, không thể tin được một màn này là thật. Tô Băng Tuyết chết rồi, mình nữ nhi duy nhất chết rồi. Vô biên hận ý xông lên đầu, Tô Lê biểu lộ hoàn toàn nhỏ mọ. Cơm Mai, ngươi đoạt nam nhân của ta, con gái của ngươi lại giết nữ nhi của ta.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 cam nguyện bị oan không thấu, bị người thoả mãn, nhưng ngươi đây, tại Mâu Thân vào cửa không bao lâu, liền chẳng quan tâm, mặc cho đại phòng khi dễ Mâu Thân, đáng hận nhất chính là, Mâu Thân trước khi chết, ngươi cũng không muốn gặp nàng một lần cuối, "Tôi không hãi, cơ. Mày mắt bị mù, mới có thể yêu ngươi." Cơ bằng vũ quá lớn. Tất cả mọi người nghe vậy, đều triệt để trợn tròn mắt. Vạn không nghĩ tới, chân tướng sự tình thì ra là như vậy. Thậm chí không ít người tự mình nhóng ngoác nghĩ luật lên. "Cái này không phải tiện đi, rõ ràng là cô gái tốt. Nhị phu nhân chịu ủy khuất, chủ mỗ quá phận, nếu là thực tình yêu nhau, dựa vào cái gì nói xấu nhị phu nhân?"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 Cơ băng vũ lớn tiếng nói. Năm đó bài sư, nàng liền quyết định, tô băng vũ đã chết, chỉ có cơ băng vũ. Lần này trở về, là vì mẫu thân lấy lại công đạo, cũng không phải là kế thừa đại thống. Đợi hết, hết trọt bộ. Thành tích không được, tiếp tục tiếp tục viết liền muốn chết đói, cũng may, cơ băng vũ cố sự xem như viết xong. Giới thiệu chuyện, chuyện khá hay theo thiên hướng nhẹ nhàng.